Mời các bạn nghe tiếp phần bảy tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Lương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chuyện do On Media sản xuất. Sương mù. Ngày hôm sau, hai người với vẻ mặt đau khổ ngồi đờ đẫn trên ghế đá trong vườn của nhà trường. Đêm hôm qua, khi ra khỏi phòng, hai người đã chạy tới quán internet. Tìm vị trí ồn ào nhất Rồi co do trên ghế sofa Miễn cưỡng qua đêm ở đó Không thể như thế được Lẽ nào lại là tên tiểu tử Giang Tự Độ kia Đang lén đút giờ cho quỷ quái gì chứ Thiệu đông tử cúi đầu chẳng biết nói gì nữa Thôi đừng nhắc tới tên Giang Tự Độ kia nữa Cậu có nghĩ chính là do cái vật kia không Vật kia ư Ý cậu là Chính nó gây ra chuyện này chắc Thế cậu không thấy sao Hôm qua Cái lúc bà chủ nhà chúng tà ma Có nói với mình là vật đó Không thuộc về nơi này Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời Nói Ông Đường từng nói vật đó Không phải là vật bình thường đâu Có thể còn rất là tà đạo nữa kìa Nghe vậy Tạ Nam thở dài Nhớ lại cái lúc nhận vật đó Đúng là không nghĩ tới khả năng Sẽ xảy ra chuyện Nhưng thật ra những chuyện xảy ra vừa rồi cậu cũng chẳng sao tưởng tượng được Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại tùy tiện cầm lấy vật đó chứ Đường sinh bình đã chết rồi Cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ngôi trường này nữa Đáng ra thì lúc đó mình nên hỏi ông ấy xem vật này phải xử lý thế nào Có lẽ như thế cũng không đến nỗi mù mờ mơ hồ như lúc này Tạ Nam đứng dậy, thôi về phòng đi Cậu cứ về trước đi Thực ra mình chẳng muốn dây vào ông tiên hoàng gì gì đó đâu Không biết chừng chính là vật đó gây ra cái trò này cũng nên đấy Mình sẽ đi lấy vật đó ra rồi tìm chỗ ném nó đi là được chứ gì Tạ Nam không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng Hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ được đến như thế thôi Thiệu đông tử vẫn không hưởng ứng, cứ tiếp tục ngồi chồm ổm trên ghế, đờ đẫn nhìn cái bóng của tạ Nam đang khuất dẫn, rồi kêu to lên. Tạ Nam đi lên phòng, lấy vật đó từ trong tủ ra, lại tìm thêm mấy tờ báo gói kín lại rồi cho vào ba lô. Chạy đến chỗ thiệu đông tử, tô khôn cũng đã đợi ở đó rồi. Nhất định tên thiệu đông tử nhiều chuyện, gọi cô ấy ra đây mà. Thế ném chỗ nào bây giờ? Tạ Nam thở dốc Rồi đặt cái ba lô xuống ghế Dù sao thì trong ngày hôm nay Cũng phải giải quyết cho xong cái vụ này Mệt chết đi được Thiệu đông tử cầm lấy ba lô Kéo khóa Định mở ra xem vật đó là cái vật gì Tạ Nam vừa nhìn thấy Vội giật ngay ba lô lại Cậu ta kinh ngạc nhìn thiệu đông tử Trời Cậu mở ra làm cái gì? Kể từ khi cầm nó về đến nay Vẫn chưa nhìn thấy lần nào Vậy mà đã định ném đi rồi Cho anh em mở mang tầm mắt một chút đi Nhưng mà xem ấy Thì cũng không phải xem ở đây Nhiều người quá Tô khôn hiểu ý tạ nạp Không xem ở đây Lẽ nào hai người định tìm một xó xỉnh nào đó Rồi mở ra ư Cứ thầm lặng Chẳng nói chẳng rằng Như mấy người buôn đồ cổ ấy sao Thế chẳng may xuất hiện ma xem ay thi cung khong phai xem o đay nhieu nguoi qua to khon hieu y ta nam khong xem o đay le nao hai nguoi đinh tim mot xo xinh nao đo roi mo ra u cu tham lang chang noi chang rang nhu may nguoi buon đo co ay sao the chang may xuat hien ma quy Như thế chúng ta đâu tránh khỏi bị liên lụy chứ. Thiệu đông tử nhìn thế mà cũng thông minh ra phết. Lại còn biết cả chuyện nên xem món đồ ấy ở chỗ nhiều người thì sẽ tốt hơn. Tạ nam liền giao ba lô lại cho thiệu đông tử. Cậu ta bèn nhận lấy, xé luôn mấy lớp báo bọc ra. Bên trong là lớp vải lụa màu vàng như lá cây hạnh. Sờ sờ nắn nắn vật, cảm giác vật đó giống như cái bát to. Nhưng khi định mở ra Thì trong lòng lại rất hoang mang Chẳng có chút manh mối gì cả Không rõ rốt cuộc Thì nó là cái vật gì Và sau khi mở ra Sẽ xuất hiện thêm cái gì nữa đây Đúng là chẳng biết Đường nào mà lận nữa Đành kể Thiệu đông tử nghiến răng nghiến lợi Mở lớp vài cuối cùng Trước mắt ba người lúc này Là một vật bằng đồng Chính xác hơn là một cái mặt nạ bằng đồng mặt nạ đó màu xanh sẫm đặt dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng phát ra vầng hào quang nào cả thực là chẳng có gì đặc biệt nhưng hai con mắt của cái mặt nạ đó lõm vào sâu hoắm trên gò má có chạm khắc những hoa văn trang trí rất là kỳ dị thiệu đông tử lục lọi hết đống kiến thức lịch sử trong đầu cũng không sao đoán được món đồ này rốt cuộc Là có nguồn gốc từ đâu Tạ Nam thì thật sự Không còn muốn dính dáng gì Đến cái vật này nữa Đúng lúc cậu ta cầm ba lô nhét nó vào trong Thì đột nhiên Mấy cô cậu sinh viên à Tôi có thể xem vật này một chút được không Đột nhiên Giọng nói đó vang lên Khiến cả ba người giật hết cả mình Chẳng biết Ông già này xuất hiện từ đâu ra nữa Trông dáng vẻ Đi đứng Rồi cách thức ăn mặc thì rất bình thường. Có thể nói là hơi lỗi thời một tí. Trang phục mà ông ta mặc trên người là trang phục thời nhà đường, có màu xanh. Tô Khôn thấp giọng nhắc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Đây là giáo sư Khương của khoa lịch sử đấy. Thiệu Đông Tử lo lắng, vội đưa mắt ra hiệu cho Tạ Nam, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Tạ Nam cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu vội lùi lại về sau hai bước, rồi khách khí đáp ngay. Thưa thầy, đây là tác phẩm nghệ thuật của chúng em. Dù sao thì cũng sắp đến ngày lễ Vu Lan giữa tháng 7 rồi. Mà trường mình có tổ chức hội hóa trang đeo mặt nạ đấy. Tô khôn bị hai người làm cho khóc dở méo dở. Lý do meu do chấu gì mà bắn Đại Bác mãi vẫn không tới được. Chẳng hiểu sao mình lại bị hai tên quỷ này kéo đi cùng chứ. Lại còn cái ngày hội mặt nạ vào lễ Vũ Lan nữa. Nhưng giáo sư Khương vẫn cười vui vẻ và nhẫn nại nói. Lễ Vũ Lan mà đeo cái này, các cô các cậu không sợ chuốc họa vào người hay sao? Ông giả này đúng là cùng một ruột với Giang Tử Độ rồi. Thiệu đông tử liền liếc mắt, hai người kia ngầm hiểu ra đồng thanh nói. Xin tạm biệt thầy ạ, sau đó thì quay người chạy nhanh như chớp. Giáo sư Khương nhìn theo bóng ba người đang bỏ chạy kia, cười khà khà, không vương vấn gì nữa, liền quay đầu bỏ đi. Còn ba người thì cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như gặp phải ma vậy. Thiệu đông tử quay người xác nhận, giáo sư Khương chân tay già yếu, không thể đuổi kịp được đâu. Lúc đó mới kêu to, dừng lại, đợi mình thở cái đã nào. Không đuổi theo à? Tạ Nam ngồi sổm xuống đất cảnh giác nhìn về phía sau ông ấy là họ khương là nhân vật thuộc hàng cây đa cây đề trong trường đấy chẳng có quan hệ gì với giang tự độ kia đâu tô khôn không được chứng kiến sự việc xảy ra với bà chủ nhà nên không thấy căng thẳng như hai người họ vì thế ít nhiều cũng còn minh mẫn hơn mặc kệ thôi thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện vẫn hơn Bây giờ phải nghĩ cách thế nào để vứt bỏ món đồ này đã chứ? Ném nó đi thật sao? Thế thì phải ăn nói sao với ông Đường Sinh Bình đây? Tô Khôn đột nhiên nghĩ đến ông già kia. Nói đến chuyện này đúng là có phần gì đó không phải cho lắm. Ông ấy đã đem vật mình trông coi hơn nửa đời người để giao lại cho tạ Nam. Bây giờ lại tùy tiện vứt bỏ đi. Về tình, về lý đều khó ăn nói lắm. Câu nói đó đột nhiên khiến hai tên tiểu tử đang phấn chấn lên kế hoạch tìm chỗ vứt bỏ vật kia đi. Trong chốc lát lại trở nên trầm lặng đến lạ thưởng. Tuy nhiên thì lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả. Chỉ là nếu vứt đi như thế, đương nhiên là có lỗi đối với sự tận tâm trông coi hơn 50 năm trời của ông ấy. Giọng của thiệu đông tử dịu hẳn xuống. Hay là giữ nó lại có được không? Nhưng mà ông lão cũng đã chết rồi. Chúng ta làm gì, ông ấy quản sao nổi chứ. Mà cũng không quản được đâu. Tạ Nam nói mấy lời nhận tâm đó xong. Điền cầm lấy ba lô, nhanh chóng đi về phía trước mặt. Bất luận thế nào, trách nhiệm này mình cũng không thể gánh vác được nữa đâu. Có quá nhiều thứ mà cậu chưa biết. Lại thêm cả nỗi sợ hãi lúc nào cũng vây bùa xung quanh. Giống như con hẻm ở thị trấn phổ đêm đó. Tối tăm, phức tạp, nguy hiểm. Không có điểm đầu và điểm cuối. Hơn nữa thì đường sinh bình đã chết rồi. Ông ta cũng không thể lại cầm đèn đứng ở phía trước Mà dẫn chúng ta ra khỏi cái mê trận đơn giản đó đâu Và tạ Nam đi thẳng đến một nơi gần trường Ở đó có cái hồ nhỏ ít người qua lại Và cậu nghĩ tốt nhất là nên đem vứt ở đó Tạ Nam yên lặng không nói gì Mà chỉ lấy hương ra châm ba nén Rồi cắm lên lan can Coi như báo với đường sinh bình rằng Hôm nay, món đồ gây phiền phức này sẽ mãi mãi nằm lại, tĩnh lặng và trầm mình ở đây. Sau đó thì cậu lấy chiếc mặt nạ kia dơ lên trước mặt rồi nhìn chăm chăm vào hai hốc mắt sâu đen ngòm kia. Sau đó lại dùng vải gói trở lại rồi vung tay ném. Một tiếng tõm vang lên. Cái mặt nạ đã chìm xuống dòng nước. Trong nháy mắt, không còn thấy tung tích gì nữa, chỉ còn lại một chút gợn sóng lan tan mà thôi. cái âm thanh khi nãy thực sự đã khiến tạ nam như chút đi được cánh nặng. Cậu dựa vào lan can hít một hơi dài. Thiệu đông tử vội bước đến vỗ vỗ vào vai cậu, coi như một lời an ủi Họ cũng chẳng biết làm như vậy thì cuộc sống của họ có được bình yên nữa hay không. Chỉ là lúc này tạm thời, Không còn thấy gánh nặng nữa. Đêm đó, và cả hai ngày tiếp theo sau, Mọi thứ vẫn có vẻ yên bình. Ngoài cái việc tạ nam đột nhiên gạt phát thiệu đông tử sang một bên, Một mình mời tô khôn cùng đi ăn cơm, Thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Việc đó cũng khiến dư luận có đôi chút xôn xao, Rất nhiều tình địch dường như cảm thấy mình bị mắc lừa, nên bắt đầu nô nức tổ chức những chuyến du lịch đồng quê mấy ngày liện. Những mong được như tên trứng thối tạ nam, đột nhiên lại có thể thành đôi lứa với người đẹp tô khôn, hoa khôi của trường. Đúng là thói đời, thật bất công lắm lắm. Thiệu đông tử lại bắt đầu cuộc sống rằn vặt như xưa, tiếp tục trốn môn bắt buộc cũng như môn tự chọn. Thật ra thì tạ Nam và Tô Khôn ở bên nhau cũng chỉ với tư cách bạn bè mà thôi Những chỗ quen thuộc mà đám sinh viên đại học khi mới bắt đầu yêu đương Lui tới như thư viện, nhà ăn Thì họ cũng đều đi qua cả rồi Nhưng cái vỏ đó cũng chỉ giống như cánh cửa bằng giấy Mà mãi không có cách nào làm thủng nó được Thưa các bạn Dị vật mà tạ Nam tiếp nhận cuối cùng đã hé lộ, đó là chiếc mặt nạ đồng kỳ lạ. Và tạ Nam đã lựa chọn cách vứt chiếc mặt nạ đó đi. Liệu rằng mọi chuyện có kết thúc đơn giản như thế hay không? Mời các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện ở phần sau nhé.